kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh quyển chín phẩm mười kiếp trụ Các tỳ kheo, thế gian có ba loại trung kiếp. Những gì là ba: một là trung kiếp đau trợn, hai là trung kiếp cơ cận, ba là trung kiếp tật diệt. Thế nào là trung kiếp đau trợn? Các tỳ kheo, trung kiếp đau trợn là con người thời ấy không có chánh hạnh, nói không đúng pháp, tà kiến điên đảo, làm đủ mười nghiệp bất thiện. Chúng sanh khi ấy chỉ thọ mười tuổi. Các tỳ kheo. Khi con người thọ 10 tuổi thì con gái sanh ra 5 tháng đã lấy chồng. Giống như con gái ngày nay 15 tuổi đã lấy chồng. Chất đất ngày nay có sữa, dầu, sữa sống, đường phèn, đường cát, gạo thơm. Nhưng đến thời ý, tất cả đều tiêu mất, chẳng sanh ra nữa. Khi con người thọ 10 tuổi, dùng toàn loại lông mịn của loài dê đen làm y phục, giống như loại áo ca kiều xà áo sô ma tăng, áo độ cứu la, áo câu lộ ma ta, áo kiếp bối, áo cam bà la bảo, ngày nay rất đẹp đẽ. Loại áo lông mịn đó cũng giống như vậy. Vào lúc ý, con người chỉ ăn hạt cỏ giống như gạo thơm ngày nay, lại được cha mẹ thương yêu chỉ nguyện được 10 tuổi, cho đó là thường thọ như con người thời nay mong sống một trăm tuổi. Các tỳ kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có chúng sanh bất hiếu cha mẹ, không kính sa môn và bà la môn, chẳng kính bậc trưởng thượng. Nhưng những bậc này cũng được người khác cúng dường, khen ngợi, tôn trọng, giống như danh dự của người tu hành giáo Pháp ngày nay không khác. Vì sao? Vì nghiệp của họ là như vậy. Lại nữa, các tỳ kheo, Lúc con người thọ mười tuổi, không có tên thiện, cũng không có người tu hành mười điều thiện. Phần nhiều, hầu hết đều là điều ác. Chúng sanh thấy nhau, ai cũng sanh tâm giết hại, không còn lòng thương yêu. Giống như thợ săn ngày nay ở trên núi, hoặc đầm vắng, thấy các loài cầm thú, chỉ khởi tâm giết hại. Lại nữa các tỳ kheo. Ở vào thời ý, đồ trang sức anh lạc đeo trên thân người Đều là đao trượng Giống như tràng hoa, bông tay Dòng cổ, xuyến, nhẫn Trâm trang điểm trên thân Ngày nay không khác Lại nữa các tỳ kheo vào thời ý trung kiếp sắp hết Trong vòng bảy ngày Tay chạm vào bất cứ vật gì Hoặc cỏ, hoặc cây Đất cục, ngói, đá Tất cả vật ý Đều biến thành dao gậy bén nhọn Hơn người chế tạo Trong vòng bảy ngày, mọi người dành lấy dao gậy để giết hại lẫn nhau, tất cả tàn sát lẫn nhau, khi mạng chung đều rơi vào đường ác, chịu khổ địa ngục. Vì sao? Vì họ đối với nhau sanh tâm sát hại, tâm ô trượt, tâm ác, tâm không lợi ích, tâm không từ bi, tâm không trong sạch. Các tỳ kheo như vậy gọi là trung kiếp đao trượng. Các tỳ kheo thế nào gọi là trung kiếp cơ cẩn? tức là đói khát các tỳ kheo vào thời trung kiếp đói khát mọi người đều không có pháp tu hành tà kiến điên đảo làm đủ mười nghiệp bất thiện vì vậy trời không mưa vì không có mưa nên đời đói khát không có hạt giống họ nhạc xương để sinh sống lấy vỏ cây nuôi mạng thế nào gọi là nhạc xương để sinh sống các tỳ kheo lúc đói khát mọi người hoặc ra ngã tư đường hoặc đường hẻm thành quách khắp các ngã đường nhặt lấy xương trắng nấu nước uống để sống vì vậy gọi là nhặt xương để sinh sống thế nào gọi là bóc vỏ nuôi mạng các tỳ kheo vào thời kỳ đói khát mọi người vì quá đói nên bóc lấy vỏ cây nấu nước uống để sống vì vậy gọi là bóc vỏ để nuôi mạng các tỳ kheo chúng sanh khi ấy bị đói khát chết rồi đều sanh vào đường ác hoặc đọa vào trong chốn diêm la gọi là ngạ quỷ vì bọn họ sanh tham tật đố sợ các vật hết giành nhau cất giấu các tỳ kheo vì vậy cho nên gọi là trung kiếp đói khác các tỳ kheo thế nào gọi là trung kiếp dịch bệnh các tỳ kheo có người khi ấy cũng muốn tu hành muốn nói đúng pháp cũng muốn thực hiện sự hiểu biết không điên đảo muốn thực hành đều đủ mười điều thiện, nhưng vào thời ấy mọi người muốn làm đúng pháp, Ngặt gì quá khứ họ không làm mười nghiệp lành để thắng được quả báo, nên đến nỗi khiến cho loài phi nhân phóng ra khí tai ương dịch bệnh hoành hành. Lúc đó có nhiều người chết. Lại nữa các tỳ kheo trong thời kỳ dịch bệnh còn có loài phi nhân ở trong thế giới khác đến nơi này gây dịch bệnh. Vì sao? Vì người ấy buông lung, làm việc buông lung, cũng thường tiếp xúc với điều ác cho nên tâm họ bị não loạn, họ bị đoạt mất oai lực. Trong đó có nhiều người phước mỏng, bị bệnh mạng chung. Thí như quốc dương hoặc đại thần của vua giữ gìn thần dân ở địa đầu đất nước, bố trí quân lính tuần canh. Bây giờ giặc cướp ở phương khác kéo đến, vì lính tuần canh không cẩn thận, vì chởn mảng nên bị giặc cướp nhất thời chém giết hoặc phá nhà cửa, hoặc hủy thôn xóm, hoặc phá làng mạc, hoặc hủy quốc thành. Cũng giống như vậy, con người lúc ấy buông lung, nên phi nhân phương khác đến gây dịch bệnh, làm cho họ bị chết cả. Cũng lại như vậy. Lại nữa, vào lúc ấy, phi nhân phương khác khi đến gây dịch bệnh, các chúng sanh tuy không buông lung, nhưng loài quỷ ấy quá mạnh, cưỡng hại bức bách, cho họ tiếp xúc cái xấu ác, làm tâm họ bấn loạn đoạt mất oai lực của họ trong đó có nhiều người ngộ bệnh mạng chung thí như nhà vua hoặc đại thần của vua vì để bảo vệ các tụ lạc nên bố trí trấn giữ trong khi đó giặc cứ phương khác đến xâm phạm quấy nhiễu tuy sự trân giữ không chởn mãn phòng hộ cẩn trọng nhưng giặc kia quá mạnh cưỡng hại bức bách người ở đó cùng lúc bị giết hại hoặc phá quỷ nhà cửa thôn xóm, làng mạc, dân dân nói lược như trên cũng như thế các tỳ kheo ở trong kiếp dịch bệnh có người ngộ bệnh, đau đến mạng chung cũng như vậy sau khi mạng chung họ đều được sanh lên các quải trời vì sao? vì họ không có tâm hại nhau tâm không loạn động tâm có lợi ích, tâm từ, tâm tịnh khi sắp chết Họ hỏi thăm nhau, bệnh của bạn có thể chịu đựng chăng, ít bị tổn hại chứ? Có ai thoát chăng? Có ai khỏi chăng? Có ai bị bệnh gì khác chăng? Các tỳ kheo, do ý nghĩa đó, họ được sanh lên quảy trời. Vì vậy gọi là trung kiếp dịch bệnh. Các tỳ kheo, đó là ba thứ trung kiếp của thế gian. Phẩm mười một Thế. Các tỳ kheo trong thế gian của bốn thứ vô lượng đều chẳng thể lường được, chẳng thể cân được, chẳng thể nghĩ bàn được. Hoặc trời, hoặc người, những nhà toán học trong đời muốn nắm được số lượng ý là bao nhiêu trăm ngàn năm, bao nhiêu ức năm, bao nhiêu trăm ức năm, bao nhiêu ngàn ức năm, bao nhiêu trăm ngàn ức năm cũng không bao giờ biết được. Bốn điều ý là gì? Các tỳ kheo, đó là sự tồn tại của thế giới. Điều này chẳng thể tính toán mà biết được là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm, bao nhiêu ức năm, bao nhiêu ngàn ức năm, bao nhiêu trăm ngàn ức năm. Các tỳ kheo, sự hình thành của thế giới sau khi hoại diệt, điều này cũng chẳng thể tính toán mà biết được là bao nhiêu năm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 Các tỳ kheo, đây gọi là bốn thứ vô lượng, chẳng thể lường được, chẳng thể cân được, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể tính đếm được. Hoặc trời, hoặc người, không có ai tính đếm mà có thể biết được là bao nhiêu trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu trăm ngàn ức. Các tỳ kheo, ở phương đông cõi này có các thế giới chuyển biến trụ và hoại, không có thời gian ngờ nghỉ, hoặc có thế giới chuyển thành chuyển trụ chuyển hoại các tỳ kheo phương nam tây bắc diệt chuyển thành chuyển trụ chuyển hoại cũng lại như vậy các tỳ kheo thí như bánh xe có năm bộ phận từ trục ra xoay chuyển không ngừng không có thời gian tạm nghỉ nói lượt như trên lại như cơn mưa mùa hạ hạt mưa to nối nhau rơi xuống không có gián đoạn cũng như phương đông sự chuyển thành trụ hoài của các phương nam tây bắc không có lúc dừng nghỉ cũng lại như thế các tỳ kheo ở trong khoảng thời gian ấy lại có ba tai họa ba tai họa ấy là gì một là tai họa về lửa chư thiên quan âm không bị tai họa ấy thời kỳ tai họa về nước chư thiên biến tịnh không bị tai họa ấy thời kỳ tai họa về gió chư thiên quản quả không bị tai quả ý thế nào là tai họa về lửa các tỳ kheo thời kỳ tai họa về lửa các chúng sanh có làm việc lành nói năng như pháp thành tựu chánh kiến không có điên đảo thực hiện đầy đủ một nghiệp thiện pháp vô giác quán ở tầng thiền thứ hai không phải dụng công tu mà tự nhiên chứng đắc bấy giờ bọn chúng sanh ý dùng sức thần thông trụ trên hư không trụ các quải tiên, trụ các quải trời, trụ quải phạm hạnh. Trụ như vậy rồi, họ hưởng thọ cái vui vô giác quán của tầng thiền thứ hai. Chứng biết như vậy, thành tựu đầy đủ. Sau khi chết, liền sanh cõi trời quan âm. Chúng sanh quải địa ngục, chúng sanh quải súc sanh, quải diêm ma la, quải a tu la, quải tứ thiên vương trời tam thập tam, trời dạ ma, trời đâu suốt, trời quá lạc, trời tha quá tự tại và trời ma thân cho đến phạm thế. Các chúng sanh sanh vào nhân gian đều thành tựu vô giác vô quán, chứng biết an lạc. Khi chết, liền sanh khỏi trời quang âm, tất cả sáu đường đều chấm dứt. Đó gọi là thế gian chuyển tận. Các tỳ kheo thế nào gọi là thế gian chuyển trụ rồi chuyển hoại Các tỳ kheo do thủa đó thời gian lâu xa vô lượng trời hạn lâu không mưa tất cả cỏ cây đều khô cháy không mọc lại nổi thí như cỏ lao cát khi còn non không có nước mưa không cháy mục nát không thể mọc lại cũng như vậy các tỳ kheo trời lâu không mưa tất cả cỏ cây đều khô cháy các tỳ kheo tất cả các hành cũng vậy vô thường chẳng tồn tại lâu dài không bền chắc không tự tại là pháp hư hoại Nên chán bỏ, nên cầu giải thoát. Lại nữa, các tỳ kheo, vào thời ý, có gió lớn ca lê ca thổi tám dạng bốn ngàn do tuần nước biển lớn dạt ra, rồi ở dưới biển liền xuất hiện cung điện mặt trời. Thổi mặt trời lên khỏi biển đặt ở lưng chừng núi chúa tu di lưu, cách bốn dạng hai ngàn do tuần trong quỹ đạo mặt trời. Các tỳ kheo, đây gọi là mặt trời thứ hai xuất hiện ở thế gian các ao hồ sông ngòi nhỏ tất cả đều khô cạn không còn cái nào các tỳ kheo tất cả các hành đều vô thường chẳng tồn tại lâu dài không bền chắc không tự tại là pháp hư hoại nên chán bỏ nên cầu giải thoát lại nữa các tỳ kheo nói lượt như trên gió lớn thổi nước lớn xuất hiện cung điện mặt trời đặt ở quỹ đạo mặt trời Đó là mặt trời thứ ba xuất hiện ở thế gian. Tất cả ao lớn, hồ lớn, sông lớn và vô số tất cả sông lớn đều khô cạn, không còn cái nào. Các hành đều là vô thường, chẳng tồn tại lâu dài, không bền chắc, không tự tại, là pháp hư hoại nên chán bỏ, nên cầu giải thoát. Dân dân, và như thế, mặt trời thứ tư xuất hiện ở thế gian. Các sông và ao hồ lớn như ao lớn thiện hiện, ao lớn, a na ba da ao lớn, mạng-da-kỳ-ni, ao lớn-sa-mãng, thấy đều khô cạn, không còn cái nào. Các hành đều vô thường và cũng như thế, mặt trời thứ năm xuất hiện ở thế gian. Nước biển lớn dần dần khô cạn, lúc đầu độ dơi bằng mắt cá, rồi dơi dần cho đến độ dơi bằng giới đầu gối, rồi dơi nửa cho đến nửa thân, rồi một thân, rồi hai, ba, bốn... Năm, sáu, bảy thân, dân dân, rồi dơi đến khô cạn. Các tỳ kheo, lúc năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn dơi dần, dần dần từ nửa cây đa la cho đến một cây đa la, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cầu lô xá, cho đến dơi nửa do tuần, hoặc một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần cho đến một trăm do tuần hoặc hai ba bốn năm sáu bảy trăm do tuần dần dần các tỳ kheo lúc năm mặt trời xuất hiện nước biển lớn dơi một ngàn do tuần cho đến hai ba bốn năm sáu bảy ngàn do tuần dần dần các tỳ kheo lúc năm mặt trời xuất hiện ở thế gian nước biển lớn dơi cho đến lúc còn lại bảy ngàn do tuần hoặc xuống còn sáu năm bốn ba hai một ngàn do tuần cứ như vậy cho đến lúc mực nước còn lại năm trăm do tuần hoặc xuống còn sáu năm bốn ba hai một trăm do tuần hoặc mực nước còn bảy do tuần hoặc còn lại năm bốn ba hai một do tuần rồi mặt nước dơi dần còn lại bảy câu lô xá cho đến mực nước còn lại cho đến sáu 5, 4, 3, 2, 1 câu lô xá. Các tỳ kheo, trong thời kỳ năm mặt trời xuất hiện ở thế gian, nước biển lớn kia sâu còn 7 cây đa la, hoặc còn lại 6, 5, 4, 3, 2, 1 cây đa la, hoặc mức nước còn lại độ sâu bằng 7 người, hoặc mức nước còn lại 6, 5, 4, 3, 2, 1 người, hoặc nửa người, hoặc đến đầu gối, cho đến mắt cá. Lại trong thời kỳ năm mặt trời, nước trong biển lớn còn sót lại chút ít như chút ít nước trong dấu chân trâu khi mưa thu không khác. Thời kỳ năm mặt trời, nước trong biển lớn kia cũng lại như thế. Lại nữa các tỳ kheo trong thời kỳ năm mặt trời trong biển lớn kia ở tất cả các nơi cho đến nước bùng cũng không còn. Các tỳ kheo tất cả các hành cũng lại như thế, vô thường không dài lâu chỉ tạm thời phúc chốc, không tự tại là pháp hư hoại, đáng nhàm chán, đáng xa lìa, nên cầu ra khỏi. Lại nữa, các tỳ kheo, dân dân nói lượt cho đến, khi sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian, bốn châu lớn và tám dạng bốn ngàn châu nhỏ, các núi lớn, núi chúa, tu di lưu, thấy đều bốc khói, bốc mãi, bốc mãi, giống như người thợ gốm khi muốn nung đồ đất. Trên đồ đất, ngọn lửa cùng lúc phát khởi, lửa đó rất mạnh, phủ kín khắp cả bốn châu lớn và các núi bốc khói mãnh liệt cũng lại như thế. Dần dần nói lượt cho đến các hành vô thường nên cầu ra khỏi. Lại nữa các tỳ kheo lượt nói như trên, khi bảy mặt trời xuất hiện, bốn châu lớn và tám dạng bốn ngàn châu nhỏ, các núi lớn khác. Và núi chúa tu di lưu Thấy đều cháy trụi Nước ngầm dưới đất cũng đều khô cạn Địa đại đã hết Thì phong đại cũng hết Khi quả đại bốc cháy như thế Phần trên núi chúa tu di lưu Bảy trăm do tuần ngã đổ Phạm thiên cho đến trời quan âm Trong đó có các thiên tử Sanh sao Ở dưới cung điện quan âm Chẳng biết kiếp thế gian chuyển hoại, Chuyển thành và chuyển trụ nên sanh sợ hãi kinh khiếp run rẩy nói với nhau, chẳng bao lâu nữa ngọn lửa sẽ thiêu đốt các cung điện Quan Âm. Khi ấy các thiên tử ở tại quải trời Quan Âm đã biết rõ sự hoại thành trụ của kiếp thế gian, trấn an các thiên tử hầu sanh. "Quý vị đừng sợ, đừng sợ, vì sao? Này quý vị, khi xưa có ngọn lửa đỏ cũng đến nơi ấy." Khi đó các thiên tử nghe lời ấy rồi liền nhớ lại ánh sáng thuở xưa nhớ nghĩ rằng ánh sáng kia chẳng lìa tâm cho nên có tên là quang thiên lửa kia như thế bùng cháy rất lớn rực đỏ mãnh liệt thiêu đốt thành tro bụi chẳng còn lại gì cả nên biết rõ ràng như thế các tỳ kheo các hành cũng thế đều vô thường chẳng tồn tại lâu dài không bền chắc không tự tại là pháp hư hoại nên chán bỏ nên cầu thoát khỏi các tỳ kheo thế gian hoại rồi thành lại như thế nào các tỳ kheo do thọ ý lâu xa vô cùng thời gian chẳng thể tính đếm mây ùn ùn nổi lên cho đến che khắp cả thế giới phạm thiên mây che như thế rồi mưa lớn trút xuống hạt mưa rất to giống như trục bánh xe hoặc như cái chày trải qua nhiều năm trăm ngàn vạn năm Khối nước mưa kia dần dần tăng lên cho đến thế giới phạm thiên thì dừng lại. Nước ấy đầy khắp nhưng nó được bốn ngọn gió giữ lại. Những gì là bốn? Một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao chủ. Sau khi cơn mưa chấm dứt, bây giờ khối nước ấy tự hạ xuống vô lượng trăm ngàn do tuần. Ngay lúc ấy, gió lớn từ bốn phương cùng thổi lên gió ấy tên là la, thổi khối nước kia làm sóng sao nổi dậy cuồn cuộn không dừng ở giữa tự nhiên sanh ra khối bọt nhưng bọt ấy bị ngọn gió lớn Anatlati thổi ném lên trên không tạo ra các cung điện đẹp đẽ khả ái bằng bảy báu là vàng bạc lưu ly pha lê, hồng ngọc sa cừ mã não đang xen lẫn nhau các tỳ kheo do nhân duyên ý chư thiên phạm thân có cung điện với tường dách xuất hiện ở thế gian. Các tỳ kheo tạo như thế rồi khi ấy khối nước kia liền hạ xuống vô lượng trăm ngàn dạng do tuần, dân dân. Nói lượt cho đến, gió từ bốn phương nổi dậy, tên là gió lớn Anatila, thổi ném khối bọt thành cung điện của trời ma thân, tường dách chỗ ở như trời phạm thân không khác. Chỉ có màu sắc và sự tinh xảo của bảy báo Hơi khác một chút Cứ như thế Tạo các cung điện của chư thiên Tha quá tự tại Chư thiên quá lạc Kể đến tạo tác cung điện chư thiên Đâu xuất đà Tiếp đến là cung điện chư thiên Dạ ma Cứ như vậy Theo thứ tự xuất hiện đầy đủ Đều giống như cung điện của chư thiên Phạm thân Các tỳ kheo Khi ấy, khối nước kia dần dần hạ xuống vô lượng trăm ngàn vạn do tuần, nhỏ dần rồi dừng lại. Chung quanh khối nước ấy tự nhiên nổi bọt, bọt ấy động lại trên mặt nước, dày sáu mươi tám trăm ngàn do tuần, rộng vô cùng. Giống như trong ao suối và đầm hồ, khắp bốn phía có bọt nổi lên đứng yên trên mặt nước. Cũng như thế, các tì kheo trong khối nước kia khắp bốn phía bọt nước nổi lên đứng yên dày sáu mươi tám trăm ngàn do tuần rộng vô lượng cũng lại như thế các tỳ kheo khi ấy gió lớn ana tỳ la kia thổi bọt nước ấy liền tạo thành hình dáng núi chúa tu di lưu kể đến tạo thành quách nhiều màu đẹp đẽ do bốn báo đẹp là vàng bạc lưu ly pha lê tạo thành các tỳ kheo do nhân duyên ý thế gian này mới có núi chúa tu di lưu xuất hiện như vậy các tỳ khêu là vào lúc ấy gió lớn tỳ la thổi bọt nước kia lên phần trên núi chúa tu di bốn phía thành tất cả ngọn núi mỗi ngọn cao 700 tuần nhiều màu đẹp đẽ bằng bảy báo là sa cừ mã não dân dân tạo thành do nhân duyên ý thế gian xuất hiện các ngọn núi cao cứ như thế ngọn gió kia tiếp đến thổi bọt nước tạo tác các cung điện cho chúng chư thiên tam thập tam Kể đến, phía đông, tây, nam, bắc ở lưng chừng núi chúa Tu Di Lưu cách bốn dạng hai ngàn do tuần gió tạo các cung điện cho bốn đại thiên dương dựng thành tường dách nhiều màu được làm bằng bảy báo, đẹp đẽ đẹ, khả ái. Tạo dựng như vậy xong rồi bây giờ ngọn gió kia lại thổi bọt nước tới nửa sườn của núi chúa Tu Di Lưu cách bốn dạng do tuần tạo thành cung điện lớn cho Nguyệt Thiên Tử bằng bảy báo nhiều màu giang nghiêm hoàn hảo. Tạo tác như thế rồi, gió kia lại thổi bọt ngày, tạo cung điện thành quách lâu gác cho Nhật Thiên tử, bằng bảy báo nhiều màu, dáng lần đẹp đẽ. Do nhân duyên ý, thế gian mới có bảy cung điện mặt trời hiện diện. Lại nữa, các tỳ kheo, ngọn gió kia thổi khối nước ấy lên núi chúa Tu Di Lưu, tạo ba thành quách đẹp đẽ, bằng bảy báo sa cừ mã não, vân vân nhiều màu, do đó có thành quách xuất hiện ở thế gian. Các tỳ kheo khi ý ngọn gió lớn Anatila kể đến thổi bọt nước cao rộng một ngàn do tuần trên mặt biển tạo cung điện thành quách pha lê cho các già xoa hư không. Các tỳ kheo do nhân duyên ý thế gian mới có cung điện thành quách già xoa hư không xuất hiện như thế. Các tỳ kheo tiếp theo ngọn gió Anatila thổi bọt nước đến phía đông tây nam bắc núi chúa tu di lưu mỗi bên cách núi một ngàn do tuần ở dưới biển lớn tạo ra thành quách a tu la ở bốn phía bằng bảy báo nhiều màu đẹp đẽ khả ái do đó thế gian mới có thành quách a tu la ở bốn phía xuất hiện như thế lại nữa gió lớn ana la thổi khối bọt nước kia đặt một nơi bên ngoài núi chúa tu di lưu tạo một núi khác tên là khư đề la ca Núi ấy cao rộng, mỗi mặt đều bốn dạng hai ngàn do tuần, bằng bảy báo, nhiều màu trang nghiêm hoàn hảo, đẹp đẽ khả quan. Các tỳ kheo do nhân duyên ý thế gian mới có núi khư đề la ca xuất hiện như thế. Lại nữa, ngọn gió lớn anatila thổi bọt nước đặt một nơi bên ngoài núi khư đề la ca, tạo nên một ngọn núi khác tên là isadala. Núi này cao rộng đều hai dạng một ngàn do tuần do bảy báo nhiều màu đẹp đẽ là sa cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Các tỳ kheo, do nhân duyên đó, nên thế gian mới có núi Isha-Đà-La xuất hiện như thế. Lại nữa, ngọn gió lớn ana tỳ la thổi bọt nước kia ném ở ngoài núi Isha-Đà-La, ngay nơi ấy tạo một núi tên là do càng đà la Núi ấy cao rộng mỗi chiều một dạng hai ngàn do tuần, nhiều màu khả ái được tạo thành bằng bảy báo như xa cừ mã não dân dân. Các tỳ kheo do nhân duyên ý thế gian mới có tên núi chúa do Càng đà la xuất hiện. Cứ như thế tiếp đến tạo núi thiện hiện cao rộng đều tuần. Tiếp theo tạo núi mã phiến đầu cao rộng đều tuần. Lại tạo núi di đà la cao rộng tuần. Tiếp đến tạo núi ti na cao rộng đều 600 do tuần. Kể đến, tạo núi Luân Viên cao rộng đều 300 do tuần do bảy báo nhiều màu đẹp đẽ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não tạo thành, giống như sự tạo ra núi khư đề La-ca đã nói ở trên không khác. Các tỳ kheo, do nhân duyên ý, thế gian mới có núi Luân Viên xuất hiện. Lại nữa, ngọn gió lớn Anatila la thổi bọt nước ấy tan ra đặt ngoài bốn phía núi luân viên làm thành bốn châu lớn là tám dạng châu nhỏ các núi lớn vân vân theo thứ tự xuất hiện lại nữa có ngọn gió lớn Anatila la thổi bọt nước kia đặt đứng yên một chỗ ở ngoài bốn châu lớn tám dạng châu nhỏ núi chúa tu di lưu và các núi lớn khác tạo nên ngọn núi tên là Đại luân viên cao rộng đều 680 vạn do tuần do kim cương tạo thành, thật bền chắc, khó hư hoại. Các tỳ kheo do nhân duyên ý, núi Đại Luân Viên xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, ngọn gió lớn Ana Tỳ La thổi xoáy đại địa dần dần sâu xuống, ngay tại chỗ ấy, khối nước lớn bỗng nhiên dồn lại. Các tỳ kheo do nhân duyên ý trong thế gian mới có biển lớn như thế xuất hiện. lại lý do gì nước biển lớn mặn không dùng để ăn uống được? các tỳ kheo điều này có ba lý do những gì là ba một là từ sáu trận quả tay trong thời gian lâu xa vô lượng có đám mây lớn dày đặc nổi lên đứng yên che kín cho đến phạm thiên rồi sau đó mưa xuống hạt mưa to giống như trục bánh xe hoặc như cái chày trải qua nhiều năm trăm ngàn dạng năm nước mưa lớn ấy tẩy rửa các cung điện của trời phạm thân rồi kế đến rửa cung điện của trời ma thân cung điện của trời tha hóa tự tại cung điện của trời dạ ma rửa đi rửa lại rửa mãi như thế khi rửa những cung điện ấy các vị mặn cây đắng đều chảy xuống hết kế đến rửa thân núi chúa tu di lưu và bốn châu lớn tám dạng châu nhỏ các núi lớn khác và núi luân viên, dân dân. Khi tẩy rửa như thế, nước chảy rửa thấm những vị mặn đắng, cây, cỏ ở trong đó, nhất thời đều chảy xuống, rơi vào trong biển. Các tì kheo, đây là lý do thứ nhất khiến nước biển lớn mặn không uống được. Lại nữa, nước biển lớn là chỗ cư trú của các đại thần, chúng sanh thân to lớn. Những chúng sanh nào có thân to lớn? Đó là cá, ba ba, ẩn ương, cá rái, Rồng có sừng, cung tỳ la đê, ma gia đê mị, di la đê, mị đâu la đâu la kỳ la. Trong số đó có loài thân 100 do tuần, hoặc có loài 200, 3, 4, 5, 6, 700 do tuần. Các loài phân tiệu của chúng thải ra đều ở trong biển, nước biển mặn đắng, không uống được. Các tỳ kheo, đây là lý do thứ hai làm cho nước biển mặn đắng. Lại nữa, nước biển lớn thuở xưa bị các tiên nhân chú nguyện, tiên nhân chú nguyện rằng nguyện cho ngươi thành vị mặn chẳng thể uống được. Các tỳ kheo, đây là lý do thứ ba khiến nước biển lớn mặn không uống được. Lại nữa, do nhân duyên gì mà sự nóng bức thiêu đốt thế gian xuất hiện. Các tỳ kheo, ở thế gian này vào thời kỳ kiếp sơ chuyển biến, ngọn gió lớn Anatila dồn lại Thổi sáu thành quách cung điện mặt trời đặt vào dưới nước biển lớn. Chỗ đặt mặt trời ấy, khối nước lớn ngay chỗ ấy đều tiêu hết, chẳng chảy lâu được. Các tỳ kheo, do nhân duyên ấy thế gian mới có sức nóng thiêu đốt xuất hiện. Đó gọi là thế gian chuyển quại rồi trụ. Lại nữa, thế nào gọi là thế gian chuyển quại thành trụ? Các tỳ kheo, thí như hiện nay thế gian thành rồi. Trụ lập như vậy, có quả tai kia rồi, tại sao lại còn có thủy tai? Các tỳ kheo, trong thời kỳ kiếp thủy tai, loài người làm việc như Pháp, nói lời như Pháp, thành tựu chánh kiến, không có điên đảo, giữ mười hành lành. Họ đối với Pháp vô hỷ ở tầng thiền thứ ba, chẳng nhọc dụng công tu hành, không có mệt mỏi, mà tự nhiên chứng đắc. Khi ấy các chúng sanh kia được trụ trong đạo phạm hạnh của chư thiên, ở trong ấy rồi, họ vui mừng sung sướng liền tự nói: "Chư vị, thật vui sướng, tầng thiền thứ ba này vui sướng như thế." Bây giờ các chúng sanh ở nơi ấy đồng hỏi chúng sanh đắc thiền kia, bọn họ đáp: "Lành thay, chư vị, đây là tầng thiền thứ ba là vô hỷ, nên biết như thế." Các chúng sanh ấy biết đã thành tựu tầng thiền thứ ba là vô hỷ như vậy, thành tựu rồi chứng, chứng rồi tư duy, tư duy rồi an trú. Sau khi chết, sanh lên cõi trời biến tịnh Như vậy chúng sanh từ dưới địa ngục Trong cõi Diêm La, trong cõi A Tu La Trời Tứ Thiên Dương lên đến trời Phạm Thế Và các chúng sanh từ trời Quang Âm trở xuống Ở tất cả nơi, tất cả cõi đều diệt hết Các tỳ kheo như vậy gọi là thế chuyển Lại nữa, thế nào gọi là thế gian chuyển rồi hoại Các tỳ kheo có một thuở thời gian lâu xa vô lượng mây văn cùng khắp cho đến trời quan âm rồi mưa nước tro nóng xuống trải vô lượng năm vân vân nói lượt cho đến trăm ngàn ức năm các tỳ kheo lúc mưa xuống nước tro nóng ý các cung điện trên trời quan âm đều bị thiêu trụi hết không còn hình bóng nhỏ nào có thể biết được thí như lấy dán sữa kem sữa vân vân bỏ vào trong lửa Cháy tiêu hết, không còn hình dạng để có thể nghiệm biết được. Đúng như thế, khi mưa xuống nước trò nóng kia làm tiêu tan các cung điện của chư thiên quan âm cũng lại như vậy, không còn hình dạng có thể biết. Các tỳ kheo cũng vậy cung điện của các trời phạm thân, ma thân, quá lạc, tha quá tự tại, đầu suốt, dạ ma đều bị mưa trò nóng tiêu diệt. Dân dân, nói lược như trên, phải nên nhàm chán sự biến đổi như thế chỉ có người chứng kiến mới tin thôi đó gọi là thế gian chuyển trụ rồi hoại lại nữa thế nào gọi là chuyển hoại rồi thành các tỳ kheo giao thổ ý mây nổi lên mưa lớn xuống trải qua nhiều năm nỗi gió thổi bọt nước lên tạo cung điện chư thiên nói đủ như sự việc của quả tai là thủy tai Lại nữa, thế nào là phong tay? Các tỳ kheo, trong thời kỳ phong tay, các chúng sanh tu hành như Pháp, thành tựu chánh niệm, sanh vào trời quảng quả, tầng thiền thứ tư. Chúng sanh ở địa ngục, bỏ thân, trở lại dân gian, tu hành thanh tịnh, thành tựu tứ thiền, cũng giống như thế. Loài súc sanh, cõi diệm ma, cõi A-tu-la, trời tứ thiên dương, trời tam thập tam, dạ ma, đâu xuất quá lạc, tha quá. Và ma thân, phạm thế, quan âm, biến tịnh, thiểu quan, dân dân, thành tựu, tứ thiền, nói đủ như trước. Các tỳ kheo, đó gọi là thế gian chuyển thành, thế nào là chuyển hoại Các tỳ kheo, giao thở, thời gian lâu xa, vô lượng, có gió lớn nổi lên, gió lớn ấy gọi là tăng già đa, dịch là hòa hiệp các tỳ kheo gió hòa hiệp ý thổi cung điện trời biến tịnh làm cho chúng da chạm vào nhau mà hoại diệt không còn hình dạng có thể nhận biết khi như tráng sĩ nắm hai dụng cụ bằng đồng ở trong hai tay cọ sát nhau phá quỷ hoại diệt không còn hình dạng có thể biết được gió hòa hiệp kia thổi cung điện trời biến tịnh ma sát hoại diệt cũng giống như vậy các tỳ kheo tất cả các hành đều vô thường hoại diệt chỉ tồn tại trong giây lát không được dài lâu vân vân cho đến đáng chán nên cầu thoát khỏi lần lượt như thế gió ấy thổi cung điện trời quan âm thổi cung điện trời phạm thân cung điện trời ma thân tha quá tự tại quá lạc dạ ma đụng nhau da chạm diệt nhau không còn hình không còn tướng không còn bóng không còn mảy bụi để có thể thấy dạng. các tỳ kheo Tất cả các hành cũng giống như thế, hư hoại không bền, không có chân thật, phải nên nhàm chán xa lìa, sớm cầu thoát khỏi. Các tỳ kheo, gió lớn, tăng già đà kia, thổi bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ. Các núi lớn, núi chứa tu di lưu, nhất bỗng lên một câu lô xá, rồi phân tán hoài diệt. Hoặc thổi nhất cao hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy câu lô xá, rồi phân tán hoài diệt hoặc thổi nhất cao một do tuần hai ba bốn năm sáu bảy do tuần hoặc thổi nhất cao trăm do tuần hai ba bốn năm sáu bảy trăm do tuần rồi phân tán hoài diệt hoặc thổi nhất cao một ngàn do tuần hai ba bốn năm sáu bảy ngàn do tuần hoặc lại nhất cao trăm ngàn do tuần rồi phân tán phá hoại như thế Gió ấy thổi phá quỷ tan hoại không còn hình, không còn dáng không còn lại hạt di trần nào để có thể biết được. Thí như có một người đàn ông khỏe mạnh, tay nắm một cục bột bóp nát, ném vào hư không. Bột bay tứ tán, không còn hình, không còn ảnh, cũng như thế. Gió kia thổi phá các châu, các núi cũng lại như thế, chỉ có người thấy mới có thể tin. Đây gọi là thế gian chuyển thành như thế nào lại nữa thế gian hoại rồi chuyển thành như thế nào các tỳ kheo vào thủa nọ trải qua nhiều năm lâu xa vô lượng mây đen nổi lên che khắp thế gian cho đến chỗ ở của chư thiên biến tịnh che phủ như thế rồi mưa lớn liền đổ xuống giọt mưa to lớn giống như trục xe hoặc như cái chày liên tục đổ xuống trải qua nhiều trăm ngàn vạn năm như thế lượng nước mưa kia sâu rộng to lớn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 cuồn cuộn không dừng. Ở giữa tự nhiên sanh ra khối bọt, nhưng bọt ấy bị ngọn gió lớn, ana la tì, thổi ném lên trên không. Thổi bọt nước tạo cung điện trời biến tịnh nhiều màu. Bằng bảy báo hiện ra rõ ràng, tất cả đều như quả tai, thủy tai, dân dân, thứ lớp như đã nói. Các tỳ kheo, đó gọi là thế gian chuyển hoại rồi chuyển thành. Thế nào là thế gian chuyển thành rồi trụ các tỳ kheo thí như ngày nay thế gian trời người chuyển thành rồi trụ các tỳ kheo tuần tự như thế có gió thổi dần dần đây gọi là tam tai của thế gian